Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhiều ông trong xóm thường chêu chú Hào Là đã bị tịp ngọi Chú nhiều khi cũng buồn thực sự đấy Nhưng mà nhìn cô hát Cũng buồn không có khác gì mình Thì chú lại không có dám nói ra Chuyện đó cứ thế mà trôi qua Tình cảm của vợ chồng chú Vẫn cứ ngày một khăng khít Nhưng trong lòng của hai vợ chồng Thì đều có nỗi niềm riêng cả Rồi có một hôm tai họa ập đến với cô hát, nó cũng đã làm thay đổi cả cuộc đời hai vợ chồng cô. Đó là một ngày cuối năm, hôm đó, chú Hào bị bệnh không có vào rừng phát cây được. Cô hát một mình thì cầm theo con dựa, bên hông đi theo cái bi đựng nước và một nắm cơm gói trong lá chuối. Trước khi đi thì cô có dặn chú Hào: "Tôi đi làm nhé. Ông ở nhà cơm nước đàng hoàng cho nhanh, hết bị bệnh nhà. Tối thì tôi về. Đồ ăn tôi bỏ ở trong cái nồi đất đấy." Chú Hào nằm trong nhà đáp ra với cái giọng khàn khàn. Ờ, bà đi cẩn thận nhé. Đừng có ham làm quá. Nhớ chiều về sớm kẻo tối. Cô hát đáp một tiếng rồi từ từ đi theo con đường mòn ra khỏi cái xóm lạc, rồi đi vào trong khu rừng tràm cách đó độ chừng 10 phút đi bộ. Khi cô vừa đi khuất vào trong rừng, thì từ xa, ngay chỗ cái hàng rào dâm bụt, có một đôi mắt lén nhìn theo cô. Khi vừa thấy cô đi khuất thì hắn đi ra, đó là thằng Toàn, người làm của ông Khải. Hắn chạy một mạch đến nhà của ông Khải cách đó có một con kênh, hắn chạy vào trong nhà vừa chạy vừa kêu. "Ông ơi, ông ơi, tìm vui, tìm vui đây." Địa chủ Khải đang ngồi trong nhà hút thuốc, hắn nghe thằng người làm của mình kêu lên thì đặt điếu xuống quát. "Cái tiệm sư nhà mày, cái thằng Toàn ranh kia, mày hét cái gì đấy hả?" Có tin ông cho mày cả cái điếu cầy vào mồm không hả? Thằng Toàn chạy nhanh vào trong nhà. Rồi chạy lại cười nói với tên Khải. Ông ơi, con báo với ông một tên vui. Tên này là cực kỳ vui luôn đấy nhá. Tên Khải thì nạc. Có chuyện gì thì nói nhanh nhanh đi xem nào. Tao không có vui đâu đấy. Lớ ngớ là ăn đòn với tao đấy nhá. Thằng Toàn nghe vậy thì cười hình hạch. Rồi nói, hê <cười> hê, ông cứ tin là con. Tên này không làm ông vui. Thì con đi đầu xuống đất. Nói xong thì đi gần đến bên tai của ông Khải, rồi cúi xuống nói khẽ. Hôm nay, con thấy chị Hát đi vào trong rừng, có một mình thôi không ạ? Hôm nay anh Hào bị bệnh, đang nằm ở nhà thấy không? Tên Khải vừa nghe đến tên Hát thì bỗng ngồi bật dậy, đụng vào cách cạnh bàn rơi cả cái điếu cầy xuống dưới đất. Dường như ông ta chưa tin lời của thằng Toàn lắm, cho nên đã hỏi lại. Ê, hey, mày nói cái gì vậy? Mày nói cái gì? Nói lại tao nghe xem nào hẳn toàn nói lại thêm một lần nữa. Hôm nay con thấy chị hát đi vào trong rừng có một mình đó không? Ông ông có muốn. <cười> Tịnh Kha vỗ đùi đép một cái rồi cười lớn. <cười> giỏi, giỏi lắm, thằng này khá. Xong chuyện này tao thưởng đi <cười> theo tao. Tịnh Kha và thằng Toàn rời khỏi nhà một cách vội vàng. Hai người chạy nhanh về phía con đường đi vào trong rừng tràm. Men theo con đường đó, Hai bên là mấy con kênh rậm rạp tịt toàn lạch nước và cây bần. Đi sâu vào trong chính là rừng ngập mặn nhà tên Khải. Hắn và thằng Toàn chề nhau đi tìm trị hát. Đi được một lúc thì nghe tiếng chặt cây ở phía trước, thằng Toàn chạy nhanh để đi tìm tên Khải. Hắn kêu lên: "Ông ơi, ông ơi, bên này, bên này, bên này ông ơi." Tên Khải hổ hởi chạy lại chỗ của thằng Toàn, nó dẫn ông đi qua một khoảng rừng rậm. Ở đó thì chị Hát đang phát cây rừng. Tên Kha nói, Mày đi về trước đi. Xong việc thì tao về sau. Hôm sau rồi tao khắc thưởng cho, nha. Thằng Toàn vâng vâng dạ dạ rồi chạy nhanh ra khỏi rừng gặp mạng. Chỉ còn mình tên Kha đứng ở đó. Hắn nhìn phía trước thấy chị Hát đang cúi người chặt mấy cây cây. Cây mông ngoài ngoài làm cho tên Kha nuốt nước miếng mấy cái. Rồi miệng hắn nói khẽ, Hát ơi là Hát để xem hôm nay em chạy đường nào nào. Hát ơi, anh đến đây. Tiện Kha đi nhẹ nhàng đến phía sau chị Hát, rồi lấy tay vỗ mạnh một cái bép vào mông của chị Hát. Chị Hát bỗng giật mình kêu lên một cái rồi quay lại. Khi nhận ra người vỗ vào mông của mình là ai, thì chị Hát mới lắp bắp nói: "Ơ ơ ơ ông Kha, sao sao sao, sao ôm lại ở đây?" Tiện Kha bây giờ ánh mắt dâm tà của hắn đang dán chặt vào khuôn ngực phập phồng của chị Hát. Phía sau là chiếc áo bạt ba sờn màu kia. Hắn nghe chị hát hỏi thì nuốt nước miếng thêm một cái nữa rồi nói: "Ừ, uhm, anh biết là hát đi làm có một mình." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net